Bạn đã nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com, người đọc Thúy Hằng, chương số 311, sự thật về thân thế. Nam Công Nghiêu chính là dòng nước lũ là ác quỷ mà Út Ngữ Tâm kiếp sợ nhất. Cô định ôm bé Thiên bỏ chạy nhưng bị Nam Công Nghiêu giữ chặt lại. Em muốn chạy đi đâu hả? Út Ngữ Tâm, em cho rằng em có thể chạy thoát sao? Cô buông bé Thiên ra, liệu đánh chết anh nam cung nghiêu tư liều với anh. cô biết rõ mình đang lấy trứng trội đá nhưng cô vẫn cố gắng hết sức, dùng nhiều sức đến mức nam công nghiêu phải lùi về phía sau vài bước. nhưng điều này chẳng có chút tác dụng gì so với sự ngăn cản của anh. anh muốn giữ cô lại để cô bình tĩnh nhưng út nội tâm vẫn cố hết sức rải rụa. trong tình trạng cấp bách, anh đẩy cô một cái. út nội tâm không giữ được thăng bằng cả người lội ngược qua lan can, rơi thẳng xuống dưới. nam công nghiêu không kịp giữ cô lại. chuyện này tất cả mọi người đều không ngờ đến. ngay cả út nội tâm. Sau gáy đau nhức, rồi sau đó cô chẳng còn biết gì nữa. Nguyễn Tâm! Mama! Mặt của Nam Công Nghiêu tái mét, hoảng loạn xong xuống dưới. Phía sau, đầu của Út Nội Tâm đều là máu. Ngay cả quần áo đều dính đầy máu, anh hoàng sợ, bế thiên cũng hoàng sợ. Mama! Mama có sao không? Mama tỉnh lại đi! Nam Công Nghiêu gào lên với Sophia đang đứng ngần ở trên đó. Gọi xe cấp cứu! Xe cấp cứu đến người ngay sau đó, Nam Công Nghiêu ở bên Út Nội Tâm suốt cả quãng đường. Nhìn thấy mặt cô càng ngày càng trắng bạch cả người gần như cứng đờ, anh suốt ruột, tới hai mắt đỏ hoe hối hận muốn chết. Nếu lúc nãy anh dùng một ít sức một chút, bây giờ đâu xảy ra chuyện này, anh vô cùng hối hận. Ước gì người gặp chuyện là mình. Giây phút đó anh chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy. Thật sự cô sẽ ra chuyện, rất sợ, cô sẽ chết đi. Báo thù gì chứ, oán hận gì chứ, mọi thứ giờ chẳng còn quan trọng, anh chỉ cần muốn cô sống thật tốt mà thôi. Đến ở phía phòng cấp cứu bật sáng, nam công nhiêu suốt ruột đi qua đi lại, còn Ứt Thiên Hạo cứ khóc suốt bà mẹ, bà mẹ, bà mẹ không thể chết được <cười> đang chết nam công nghiêu đấm tập mạnh vào tường oán hận không thể chặt đứt cánh tay của mình hướng vi vội vàng chạy đến tổng tài uất kiến hùng đang đứng trước cửa ừ lúc nãy nuẩn tâm chảy quá nhiều máu nam công nghiêu nghĩ đến chuyện phải truyền máu nên bảo hướng vi đưa ông ta từ trong ngục ra để cần khi có chuyện cậu ấy sao rồi hướng vi có chút lo lắng mặc dù hai người không hợp với nhau cô cũng không thích cô ấy, nhưng cô cũng ghét tới mức hy vọng cô ấy có thể xảy ra chuyện, hơn nữa nhìn vẻ mặt của tổng tài bây giờ lo lắng cho cô ấy như vậy, nhất định là rất yêu cô ấy cho nên mới lo lắng cho cô ấy hơn. Nếu đã không thể có được tình yêu của tổng tài, vậy cô chỉ hy vọng anh có thể có được hạnh phúc mặc kệ người anh yêu là ai. Không biết, không biết, đêm cùng nhiều buồn phiền vào đầu, ước gì có thể phá hủy cả thế giới. Đều tại tôi, đều tại tôi. Đều tại tôi hết trong mắt anh đầy tươi máu, trên cổ cũng nổi đầy gân rất điên cuồng. Thẩm Tài, anh đừng như vậy. Cô ấy là người tốt, nhất định sẽ được trời Phật phù hộ, nhất định không có chuyện gì đâu. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, anh sẽ đi cùng với cô. Bác sĩ vội vàng ra khỏi phòng cấp cứu. Bệnh nhân bị mất quá nhiều máu. ở đây có ai có quan hệ huyết thống với trực hệ không? Có, anh vội vàng nói. Mau sắp xếp đi. 10 phút sau, bác sĩ vội vàng chạy ra. Nhà máu không phù hợp, không thể truyền máu nhóm máu không phù hợp sao? Chuyện này là sao? Lông mày nhíu lại Hai người không có quan hệ huyết thống uất Quyển Hùng vừa đi ra mặt mày cũng tái mét Kinh ngạc không nói nên lời Năm công nghiêu ước gì có thể suốt một phát qua đó Sau khi bác sĩ bảo tìm một nguồn máu khác tức giận sách cổ áo của uất Quyển Hùng Giống như một con sư tử đang phẫn nộ Chuyện này là sao hả? Nói! Tại sao uất Tạm Tâm không phải là con gái ông hả? Tôi... tôi cũng không biết mà Ông đáng chết Nam Công Nghiêu để ông ta ngã xuống đất, đạp liên tục mấy cái. Cũng may có bác sĩ và y tá ngăn lại, mời không xảy ra chuyện đổ máu. năm Công Nghiêu bị quèo qua một bên, cả người ngồi phịch xuống đất, đầu óc quay cuồng rất lâu cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Nguyễn Tâm không phải là con gái có út quên hùng sao? Không phải là con gái của ông ta ư, nói cách khác những chuyện mất tính. Trước đây anh làm, anh gây nên, đều làm hại một người vô tội sao, mà còn là người con gái anh yêu nhất? Trời ạ! Rốt cuộc anh đã làm gì đây, hả trời? những hình ảnh ngày xưa anh tàn nhẫn dày vò cô, làm nhục cô, rồi cả những hình ảnh cô đau khổ cầu xin anh, làm cho nam cung Nghiêu đau đớn. tại sao ông trời lại trở treo như vậy? anh hối hận, anh tức giận, Một cảm xúc đều đổ đồn đến anh sụp đổ, gào thét tại sao vậy? Cả phẫu thuật dài cuối cùng cũng kết thúc, bác sĩ vừa ra ngoài, nam cung Nghiêu đã vội vã đi đến, tâm trạng rất kích động. cô ấy sao rồi, sao rồi hả? anh bình tĩnh đã nào, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm, nhưng đầu cô ấy chịu chấn thương nặng nên đã mất đi ý thức, không biết đến lúc nào mới tỉnh lại. Nam công yêu không dám tin những gì mình vừa nghe được, mất đi, mất đi ý thức là gì? đó được gọi là người sống đời thực vật. cũng có thể một ngày nào đó kỳ tích sẽ xuất hiện, nhưng cũng có thể cô ấy sẽ như vậy mãi mãi. xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. bác sĩ vỗ vào vai anh rồi rời đi. nam công yêu bỗng nhiên cảm thấy đau đớn đến rơi nước mắt, không kìm nén được nỗi đau, thỉnh anh hãy cô ra nông nỗi này để cho cô chịu đủ mọi đau khổ, bây giờ còn, tại sao không để anh biết sự thật sớm một chút mà lại để anh liên tục giày vò cô như vậy, cuối cùng còn hại cô ra nông nỗi này." Ô Thiên Hạo khóc đến khan cả cổ. "Papa, người thực vật là sao vậy papa? Người thực vật là bị gì vậy papa? Papa, nói cho con biết đi." Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả thượng Quan Miễu Miễu, truyện được phát trên website truyệntrumoodvn.com người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu Miểu. Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 312. Người sống đời thực vật. Năm cung Nghiêu không nói ra được một chữ nào, chỉ biết ôm chặt ức thế nào, anh không biết phải giải thích với con như thế nào đây nói với con là một người thân duy nhất của con có thể không bao giờ mở mắt ra nữa hay phải nói với con mẹ nó không thể nhìn thấy nó lớn lên mà tất cả tai họa này đều do một tay anh gây nên Bệ Thiên Papa có lỗi với con Xin lỗi con Nếu như đây chỉ là một cơn ác mộng thì hai biết mấy Nếu như anh từ bỏ chuyển bảo thù nực cười này từ sớm một chút thì hai biết mấy Nếu như những điều khổ nhất trên thế giới này đều không phải là cái nếu như mà là sự thật tàn khốc sau khi uất đoạn tâm vượt qua nguy hiểm, cô được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nam công nghiêu dọn cả phòng làm việc đến bệnh viện. mỗi ngày đều ở bên cạnh cô một bước cũng không rời. ăn cơm ngủ nghỉ đều ở bệnh viện. từ khi có chuyện gì quan trọng mới rời khỏi. anh quyết định, cô hôn mê bao lâu anh sẽ ở bên cạnh cô bấy lâu. nếu như cả đời cô đều như vậy, anh sẽ chăm sóc cô cả đời này. cho dù như vậy cũng không thể nào bù đắp cho những tổn lỗi anh gây nên. mỗi ngày anh đều bỏ tất cả rất nhiều thời gian ở bên cạnh giường bệnh của cô. Làm bạn với cô Nói chuyện với cô Một đánh thức cô dạy Sau khi mùa đông lạnh lễ qua đi Mùa xuân lại sắp đến rồi Cây cỏ khắp nơi đua nhau khoe sắc Bên ngoài cửa sổ đôi khi còn vang lên tiếng chim hót Nằm cùng nhiều mở cửa sổ Để ánh nắng mặt trời và không khí đi vào Làm như vậy rất có ích cho việc phục hồi của cô Nõn tâm Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp Đúng không Mùa xuân cũng sắp đến rồi đó Anh ngồi bên cạnh cô Nâng bàn tay lên Xoa nhẹ lên khuôn mặt hốc hát của cô cô thở rất đều, gương mặt ngọt ngào, giống như cô chỉ đang ngủ thôi. nhưng anh biết cô không phải đang ngủ mà là trong lòng chợt cảm thấy chua xót. nhưng anh nắm chặt bàn tay để kiềm chế, không cho mình ở trước mặt tỏ ra đau khổ nào. anh nhớ em. từng nói với anh, em rất thích mùa xuân bởi vì đó là mùa của sự sinh thôi. vậy em mau hãy tỉnh lại đi, để anh có thể nhìn thấy một uất nhẫn tâm trần ngập trước sống. em đánh anh, mắng anh, anh đều chấp nhận. chỉ cần em tỉnh lại. Thì ngay cả cái mạng này của anh Cũng cho em hết Anh biết nhất định em rất oán hận anh Anh là tên cầm thú Tại sao anh có thể làm những chuyện này không bằng theo chó đó với em Nhưng anh thực sự, thực sự không chỉ Vì oán hận thôi đo Mà anh còn vì anh quá yêu em Anh không biết phải bày tỏ tình yêu của mình như thế nào Cho nên mới làm ra những chuyện vớ vẩn như vậy Anh chỉ muốn giữ chặt em bên mình thôi Em có biết không Mỗi lần em đau khổ thực ra anh còn đau khổ hơn em Bởi vì anh yêu em Anh chưa từng yêu ai như yêu em vậy Cứ lo được lo mất Luôn sợ mất đi em Trái tim em có ngũ liên Điều đó luôn làm anh phát điên lên Anh chỉ muốn nắm mắt trong anh Và trong mắt em chỉ có anh mà thôi Muốn em chỉ nhìn một mình anh Có thể thuộc về một mình anh Một ham muốn mạnh mẽ bá đạo đến đáng sợ Anh cho rằng đó là tình yêu Cho nên anh không hề suy nghĩ đến cảm nhận của em Để tình cảm nồng cháy kia trở thành công cụ làm em đau khổ Anh thực sự rất hối hận Vô cùng hối hận Em mau tỉnh lại đi, được không? Được không em? Anh thề với em, anh sẽ không bao giờ Làm những chuyện đó nữa đâu Sau này giữa hai người chúng ta sẽ không còn bất kỳ Sự cản trở nào nữa Anh hứa với em sẽ đối xử tốt với em cả đời này Sẽ không làm em đau khổ nữa Anh sẽ cưng chiều em Xem em cho anh một cơ hội nữa đi Được không em? Nếu như em không thể nào tha thứ cho những tội lỗi của anh Không muốn nhìn thấy mặt anh nữa Anh sẽ bằng lòng rời xa cuộc sống của em mãi mãi Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi Năm công nghiêu càng nói càng đau buồn Kiểm nền không được mà hai mắt đỏ hoe. Lào từng giọt nước mắt chảy xuống Anh nói tiếp Mặc dù chúng ta có rất nhiều quá khứ đau khổ Nhưng chúng ta cũng từng hơi hát hạnh phúc mà Phải không em Nửa tháng ở Paris là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất Lúc đó giữa chúng ta không còn hiểu hận thù Khúc mắc. Em chính là em Còn anh cũng chỉ là anh Chúng ta chỉ là hai người Thầm yêu trộm nhớ người kia Rất đơn giản và đơn thuần Anh thật ngu Khoảng thời gian đó rõ ràng hạnh phúc đang cầm trong tầm tay mình Thế mà anh không biết trân trọng Ngược lại còn làm em đau khổ Bây giờ có hơi hận cũng không kịp Nếu như có thể quay lại khoảng thời gian đó Thì tốt biết mấy Anh sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa Cũng mà kề em đến gần anh là gì Không để ý bất kỳ chuyện gì nữa Anh chỉ muốn quan tâm một người, đó là em thôi. Như vậy, chúng ta sẽ có 7 năm yêu thương nhau, 7 năm hạnh phúc, nếu không chừng bây giờ bé Thiên còn có một đứa em gái nữa. Năm Cung Nghiêu nửa nụ cười đau khổ, thậm chí chúng ta cũng không cần phải đau khổ chịu giày vò về thể xác lẫn tinh thần suốt 7 năm. Nhưng bây giờ còn nói những điều này, chẳng có ích gì đúng không em? Ăn năn cũng không thể nào làm cho mọi chuyện quay trở lại quá khứ, vậy thì hãy để anh dùng cả cuộc đời này bú đắp cho em, có được không? sau này em nói gì thì là cái đó em bảo anh làm gì anh cũng làm hết chỉ cần em tỉnh lại thôi anh sẽ chăm rắp làm theo lời em anh có rất nhiều thực sự rất nhiều yêu em ngoài ra trong lòng anh không có chỗ cho ai khác nữa cho dù cả đời em đều như vậy anh cũng không rời xa em em là người vợ duy nhất của anh nằm cùng vũ nhi đứng ở ngoài cửa nghe thấy hết tất cả tức đến nắm chặt hai bàn tay lại nghe tin út nội tâm xảy ra chuyện cô mừng đến nhạy dựng lên vui mừng vì ông trời cuối cùng cũng mở to mắt, thay cô trừng trị con nả đê tiện đó. cho dù không chết thì cả đời này phải sống đời thương sống thực vật, không thể đấu lại với cô nữa. tâm trạng cô tốt đến nỗi đã đi một chuyến dài đến spa chăm sóc sắc đẹp, còn mua cả canh gà mang đến đây. muốn ở trước mặt nam cung nghiêu giả vờ xả vịt để cứu vãn lại hình tượng của mình, nhưng cô không ngờ mình lại nghe được tất cả những lời nói này. cho dù quật nội tâm như vậy, anh vẫn quyết quyết yêu một mình cô ta sao? vẫn luôn ở bên cạnh cô ta sao? có lẽ Cô đây không bằng một kẻ sống đổi thực vật sao. Thật là tức quá đi mất. Cô đây không chấp nhận được cô nhất định sẽ nghĩ cách để con nhỏ đế tiện kia biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Ánh mắt của Nam Cung Vũ Nhi lóe lên, ánh sáng nham hiểm quay đầu bỏ đi. Khi đi thất quả qua thùng rác, ném nguyên bị canh gà vào đó. Con đó không có tư cách uống canh này. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn Nhân 100 Ngày của tác giả tiện quan Miệng Miễu truyện được phát trên website truyen.muthvn.com, người đọc Thúy Hằng nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu miễu Truyện được phát trên website truyen.muthvn.com, người đọc Thúy Hằng. Chương số 313, bằng ảnh nóng phần 1. nằm cùng Vũ Nhi thẹn quá hóa giận quay về nhà, tức ánh ánh ngồi xuống ghế sofa, vô tình nhìn thấy một phong thư ở trên bàn, mở bung ra vài tấm ảnh rơi xuống sắc mặt của cô ta trở nên tái mét khi cô ta nhìn thấy người phụ nữ trần trụi trong ảnh là mình còn vẻ mặt người đàn ông đang rất thỏa mãn hình ảnh mấy năm trước bị cứng bước hiện lên trước mắt cô giống như một cơn ác mộng đáng sợ cô ta thử hãi lùi về sau vài bước tại sao lại như vậy chứ những tấm ảnh chụp lúc nào tại sao cô ta không hề biết đến vừa đúng lúc hai quản gia bưng trà vào nhìn thấy vẻ mặt của nam cung vũ nhi là lạ lo lắng hỏi cô ta cô ba cô làm sao vậy năm cung vũ nhi vội vàng cắt mấy tấm ảnh, cả người không ngừng run rẩy. phong thư ở trên bàn là ai đưa cho đến vậy? tôi cũng không biết buổi sáng đã thấy nó ở trong hộp thư rồi. có chuyện gì không bình thường hả cô? không có gì. bà Bà ra ngoài đi. cả người cô lường cuống đầu óc hỗn loạn. cô ba, sao sắc mặt của cô khó coi vậy? có cần tôi gọi bác sĩ không? kêu bà cút ra ngoài có nghe không? năm cung vũ nhi đột nhiên điên khùng hét lớn. Làm hà quấn da hết hồn đành phải đi ra ngoài cô ta đóng sầm cửa lại, giống như đang chạy trốn thú dữ. khắp người đều là mồ hôi. những tấm ảnh này là ai gửi đến hả? là cạnh cứng bước cô rao. hắn ta muốn gì đây? điện thoại đột nhiên đổ chuông làm nam cung vũ nhi sợ tới hét toa lên. nhìn thấy trên màn hình hiển thị số lạ, cô ta có thể đoán được đó là ai. cô cố gắng ổn định hô hấp lại, nhận điện thoại nhưng tay không còn ngừng run rẩy. chào cô nam cung. cô nhận được ảnh chưa? của hài lòng chứ mày là ai nói như thế nào tôi cũng là người đàn ông đầu tiên của em mà sao em quên nhanh đến như thế chứ em làm tôi có chút thất vọng đó nha nem cùng vũ nhi cần môi mày muốn gì nói mau kẻ con đồ đê tiện như tôi giữ lại những tấm ảnh đó để làm gì tất nhiên là vì tiền rồi 30 tỷ tôi sẽ trả cho cô viêm gốc cho cô hửm mày nói được làm được phải không đương nhiên rồi tôi chỉ cần tiền tôi sẽ kêu bạn tôi đặt số tài khoản cho cô, nội trong ngày mai cô phải đưa tiền cho tôi nếu không cả đại loan sẽ được thưởng thức những tấm ảnh đẹp của cô nam cung đây, bao gồm cả nam cung nghiêu. tôi khuyên cô tốt nhất đừng báo cảnh sát, một khi tôi xảy ra chuyện sẽ có những người tung tấm ảnh này ra ngoài. cô nhớ cho kỹ. điện thoại ngắt cuộc gọi, nem cung vũ nhi sốt ruột đến hai mắt đỏ hoe, trong mắt đều là tơ máu. Cô ta biết rõ loại người này lòng tham không đấy 30 tỷ chắc sẽ thỏa mãn được thằng đó Nhưng cô ta không có cách nào khác đánh phải đưa 30 tỷ cho tên kia Cô ta đợi 3 ngày Không thấy phim gốc được gửi trở lại Cô gọi lại điện thoại số cũ Thì đã khóa máy Rốt cuộc đợi thêm 2 ngày Cuối cùng điện thoại cũng gọi đến Phim gốc đâu rồi hả trở lại đây Em quá đẹp Tôi làm sao mà nỡ Đồ khốn Không phải mày nói được nhận được tiền sẽ trả lại phim gốc cho tao sao Không lẽ cô Nam Cung đây chỉ có giá 30 tỷ thôi sao Quá rẻ rồi số tiền đó Ông đây xỉa răng còn không đủ Để cho tôi thêm 3.000 ngàn tỷ Tôi sẽ suy nghĩ lại Ta làm gì có nhiều tiền tới vậy Bên kia lớn tiếng Ai mà không biết nhà Nam Cung có nhiều tiền nhất chứ 3.000 ngàn tỷ ít ỏi đó chỉ dùng cho cô mua quần áo thôi Cho dù sao thì tiền nhiều cũng không xài hết Không bằng để tôi xài dùng cho Vẫn là số thoại quẩn đó quy tắc cũ, nội trong ngày mai Nếu tôi không thấy được tiền Thì cô trời chết đi Chết tiệt, nằm cùng Vũ Nhi bị ép đến điên lên Ánh mắt lấy lên sự nham hiểm Cái đồ cầm thú này Có bao nhiêu tiền cũng không thỏa mãn được nó Để yên cho nó uy hiếp Không bằng lấy số tiền đó mua một cái mạng của nó Kết thúc mọi tai họa về sau Ở bệnh viện, ốt nặng tâm còn đang hôn mê Không có chút dấu hiệu tỉnh lại Bác sĩ kiểm tra giúp cô rồi lắc đầu Cô ấy vẫn vậy Không xác định được lúc nào sẽ tỉnh lại Ánh sáng trong mắt của Nam Công Nghiêu trong giấc mắt trở nên ám đạm Nhưng anh không cho phép mình bỏ cuộc, chỉ cần một tia hy vọng, anh sẽ không từ bỏ. Anh tin có một ngày cô sẽ tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ. Không có chi, đây là điều chúng tôi phải làm. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ông cũng không dám tin. Người đàn ông đứng trước mặt mình chính là người ngày đó điên cuồng thô lỗ để út nõn tâm nhập viện. Những ngày qua, anh đã bình tĩnh hơn. Cũng rất lễ phép với bác sĩ và y tá giống như thay đổi một thành một con người khác. Điều này đủ thấy anh ta có tình cảm sâu nặng với cô ấy Đáng tiếc <cười> Ông trời cũng thật tàn nhẫn Với những người đàn ông tốt Ông cũng hy vọng cô ấy có thể mau tỉnh lại Một nhà ba người đoàn tụ với nhau Út thân được hứng vi dẫn vào bệnh viện Vừa đi vào cô bé vui vã chạy lên hỏi ngay Papa, mama tỉnh lại chưa? Năm công nghiệp vẫn lắc đầu So mặt con Mama sẽ mau tỉnh lại thôi Con phải tin Papa. Vâng, Út Hạo đi đến bên giường Nắm tay Út nộn tâm hôn lên một cái, mama, bé thiên đến rồi, gần đây bé thiên rất ngoan đó, cô giáo còn khen con nữa, mama, mama mau tỉnh lại đi, được không, mama, con và ba đang đợi mama đó, mama đừng tham ngủ nữa, có được không, bé thiên rất cần mama, hình ảnh này làm cho hướng vi chua xót, không đành lòng nhìn nữa, cô nhìn về phía nam công nghiệp, cô thấy anh hơi mệt mỏi, trong mắt có vài tơ máu, chắc hẳn anh đã thức nguyên đêm để xử lý công chuyện ở công ty ban ngày phải chăm sóc cô ấy, ban đêm thì bận trụ chuyện công ty, anh không suy sụp mấy lạ. Tầm tài. Hôm nay em giúp chăm sóc cô ấy nhé, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Anh mất ngủ nhiều ngày rồi. Không cần đâu, anh muốn ở bên cô ấy, có lẽ ngày mai cô ấy sẽ tỉnh. Hương Vi mỉm cười, không biết phải nói gì. Cô biết rõ, anh luôn tìm mọi lý do để mình không thất vọng. Thực ra bác sĩ cũng đã nói, bất nội tâm có thể tỉnh lại hay không còn là một ẩn số. Tất cả đều xem như ý trời. Nhưng ông trời vẫn tàn nhẫn như vậy, nhất định phải tra tấn người ta đến cùng. Lực kiệt, chẳng còn gì nữa mới buông tha. Làm sao có thể để cô ấy tỉnh lại nhanh đến như thế chứ? Vâng, phải anh chú ý đến sức khỏe. Nếu có chuyện gì, anh hãy gọi điện cho em. Em rất vui khi được giúp anh chăm sóc cô ấy. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com người đọc thúy Hằng nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu miễu truyện được phát trên website truyện truyện.mốtvn.com. Người đọc thúy Hằng, chương số 314, uy hiếp bằng ảnh nóng phần 2. Vũ Nhi lấy 60 tỷ thuê một tên sát thủ. Điều tra chỗ ở của tên kia, hai ngày trước anh ta gọi điện, địa đó đã tìm Được chỗ của tên đó đang chờ cơ hội hành động Cho nên cô đó đang lo lắng chờ đợi Nắm chặt điện thoại di động trên trán cô đều là mồ hôi Mặc dù nghe nói tên đó là sát thủ ít khi thất bại Nhưng anh ta cũng không chắc sẽ thành công Tên đó nhất định phải chết Nếu không được người su sẻ chính là cô Ở dưới lầu xe của Nam Công Nghiêu đậu ở trong vườn hoa Hà quản Sao Vội vàng chạy đến đón Câu cả Cô Vê Rồi cả tỉnh lại chưa Anh đau khổ lắc đầu Vẫn chưa Nhưng bà cũng đừng lo lắng quá Cô ấy không sao đâu Cậu xem, cậu gầy quá trời Hạ quản gia rất đau lòng Tôi có tìm canh gà cho cậu ăn nhé Bổ lấy lại trước bằng không, tôi sợ cậu chịu đựng không nổi nữa Không cần đâu, tôi không sao Tôi đi lấy tài liệu xong là quay trở lại về rồi Nhưng về mặt của cậu khó coi lắm đó Tôi rất lo lắng cho cậu Cậu cứ như vậy hoài không được đâu Không cần đâu Nếu tôi muốn ăn gì tôi sẽ gọi điện cho bà Vâng, cậu cả có chuyện này mấy ngày nay cô ba rất lạ. hải quan gia mở miệng có chút do dự. cô ấy giống như người mất hồn, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, ngay cả đào đào cũng không lo. lần trước tôi gọi cho cậu ấy, cô ấy còn hết hồn nhảy dựng lên, giống như đang lo sợ chuyện gì đó. tôi có hỏi nhưng cô ấy không chịu nói, còn trồn thành tôi nữa. cậu đi xem cô ấy chút đi. được rồi, tôi biết rồi. nam cung yêu lên lầu 3 đi thẳng đến phòng của nam cung vũ nhi. mở cửa cô lập tức quằn hốt nhảy dựng lên, đầu óc bối rối cứ mặt hốc hác. Miệng trắng bệch, hai đôi mắt thì đỏ ao, chắc chắn đã mất ngủ mấy ngày rồi. Nhưng cô không muốn Nam Công Nghiêu nhìn ra, xà vờ tỏ bình thường. Nghiêu, anh, anh về rồi à? Ừ, sao em lại căng thẳng như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có. Còn nói không có, em tự soi gương mình lại xem. Anh cầm lấy tay cô, ngón tay của cô lạnh như băng, vội vàng dậy ra. Quay mặt trốn tránh ánh mắt của anh, em không sao, em không sao đâu mà. Anh không trốn tránh... Và quay hai vai cô lại Bắt cô nhìn vào mắt anh Vũ Nhi Nói cho anh biết Trước cuộc đã xảy ra chuyện gì Chuyện gì làm cho em sợ đến vậy Em là không có chuyện gì mà Em xin anh hãy mặc kệ em đi Có được không Cô Quỳnh Quang đến sắp khóc Tinh thần gần như suy sụp Mặc kệ em đi Mặc dù Nam Cung nghiêu rất lo lắng Nhưng với tình trạng trước mắt Càng ép cô cô Càng tệ hơn Anh không dám hỏi nữa Chỉ liên tục an ủi Được rồi Anh không ép em Em bình tĩnh chút Thả lòng Anh không làm gì em đâu anh quay về đây làm gì? không phải anh không cần cái nhà này ở trong bệnh viện với con nhỏ để tiện kia rồi sao? anh còn quan tâm đến em làm gì? anh không có bỏ rơi em vào đào đào, anh chỉ là nỗi tâm rất cần người chăm sóc. cô ta cần người chăm sóc, chẳng lẽ em không cần sao? nằm cùng vũ nhi, hoàng hốt nở nụ cười đau khổ trong lòng rất đau khổ. cô ấn hẳn uất đoạn tâm có được sự vinh quang của anh, còn cô xảy ra chuyện bi thảm đến thế này anh cũng không biết, chỉ có thể xấu ở trong lòng. Không thể nói cho ai hết để phải chịu đựng nỗi đau khổ xé tim này một mình. Bao nhiêu lần cô tỉnh lại trong cơn áp mộng, khảo thét đến tàn nát cõi lòng. Cô rơi vào con đường bi thảm bị cưới ta cứ bước này đều là do anh mà ra. Nhưng anh không những không bù đắp cho cô mà còn tàn nhẫn làm cô đau đớn. Cô rất hận anh, càng hận uất noạn tâm. Nếu như mấy năm trước, anh biết được cô đã trải qua những chuyện thay thảm gì, anh còn đối xử tốt với cô như vậy không? Em là người thân quan trọng của anh. Nếu như xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ chăm sóc cho em. Nhưng anh không thể yêu em, đúng không? Em không cần phải giả phìa giả vịt. Anh không muốn thì đi đi. Em không muốn nhìn thấy anh. Vũ Nhi, em kêu anh đi đi, cút đi. Nam Cung nhiều biết rõ. Có nói nhiều cũng vô ích, đành phải bỏ đi. Bọn họ là người thân của nhau, thế mà hôm nay lại thành ra nông nỗi này. Điều này không phải là anh muốn, nhưng do một thay anh gây nên, không biết đến bao giờ bọn họ mới có thể trở lại như trước đây. Nam Cung Vũ Nhi cuối cùng cũng kiểm chế, Nén nổi... Suy sụp khóc to Cô rất sợ rất vô vọng Trong những lúc thế này Lại không có ai có thể giúp cô Cô chỉ biết dựa vào chính mình Điện thoại đổ chuông Cô phối bắt máy Cấp cấp hỏi Chết được tên đó chưa Bên kia im lặng một lúc Sau đó vang lên một giọng cười lạnh lẽo Muốn giết tao không dễ vậy đâu Năm cung cũng nhi Dám tìm sát thủ đến giết tao mày cũng tàn nhẫn thật đó Cũng may tao mạng lớn chạy thoát được Sáu nghìn tỷ, mày không đưa cho tao, tao sẽ tung những tấm ảnh đó lên mạng Muốn tao cho mày tiền nữa sao? Nằm mơ đi, tao không có nhiều tiền đến như thế Không bằng tao lấy tiền đó đi mua cái mạng mày Mày không cho sao? Được, vậy đừng trách tao độc ác Tao giết con gái mày trước Đào đào sao? Nằm cùng vũ nhi hoàng sợ, con bé đang ở đâu? Mày đã làm gì con tao hả? Mày đừng làm vậy Má mẹ má mẹ mì. mong cứu đào đào, đào đào sợ lắm sao nào đau lòng sao anh đừng làm hại con bé anh muốn bao nhiêu tiền tôi đưa hết xin anh đừng làm hại con bé bây giờ mày mang tiền tới đường số 2 công trường đông minh không cho phép dẫn thêm bất kỳ ai nếu không con gái mày chỉ có đừng chết thôi nam cung vũ nhi dơ thẳng chẳng muốn nói gì nữa hốt hoảng đi ra ngoài chạy đến ngân hàng hà quản gia thấy tâm trạng cô rất lạ muốn ngăn cô lại nhưng bị cô đẩy ra một bên cả người gần như đênh loạn ngồi vào xe là như bay Năm Cung Nghiêu vừa đi xuống thấy cảnh này không kịp ngăn cô lại Sợ cô xảy ra chuyện vội vàng lái theo đuổi theo Nhưng đến nửa đường lại mất dấu Trong lúc lòng đang nóng như lửa thì Hướng Phi đột nhiên gọi điện đến Tổng tài cô Vũ nhi vừa rút 6.000 tỷ trong ngân hàng Cũng không nói dùng vào việc gì Em không yên tâm nên gọi điện tới cho anh một tiếng 6.000 tỷ? Cô cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Năm Cung Nghiêu đột nhiên nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ Vội nói em tra rõ vị trí hiện tại của cô ấy đi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 Nằm cùng Vũ Nhi rút tiền xong chạy đến công trường bằng tốc độ nhanh nhất, vội vã xuống xe, bên trong còn không có một người. Cô xuất rượt hét lên, ra đây, màu ra đây! Quả nhiên là tình mẹ con, lo lắng đến vậy. Một tên đàn ông mặt xeo đi từ phía sau tủ gỗ, một tay cầm dao, một tay giữ đào đào. Hai tay con bé bị cột ra phía sau, trên miệng con bị dán băng keo, không thể nói ra tiếng, chỉ có thể khóc. Đào đào! Nằm cùng Vũ Nhi rơi nước mắt, đào đào đừng khóc. Mà mi không thể để con dạy ra chuyện gì, con đừng khóc Toàn bộ đều ở trên xe Anh lấy xe ra đi Đừng có mà làm đau đau bị thương oh, Dễ dàng đến như vậy sao Tao suýt chút nữa Chết trên tay mày rồi đó Tên mặt sẹo lỗ mãng cười ra áo Trên ngực còn một vết sẹo đang chảy máu Ông đê suýt chút nữa Trên tay mày Khoản nợ này mày tính sao đây hả? Mày muốn tiền Tao đã đưa tiền đến rồi anh còn muốn gì nữa hả Mày quy xuống cầu xin tao đập đầu xuống. Nam cung Vũ nhi không chút cho so dự quỳ xuống liên tục dập đầu, dập đầu tới muốn bể đầu chảy máu. Cầu xin anh tha cho con bé. Cầu xin anh, đầu đầu vô tội, xin anh đó. Tên mặt sẹo cười như điên, về mà giữ tợn. Nam cung tiểu thư như mày đấy, vậy mà lại quỳ trước mặt tao, còn giống như một con chó cầu xin tao, sảng khoái quá đi mất. Không phải mày muốn cái mạng của tao sao? Đến đây đi, kêu người đến mà giết tao đi, bà mày đủ đê tiện. Tôi sai rồi, tôi không dám như vậy nữa Anh tha cho Đào Đào đi Anh muốn gì tôi đồng ý hết Chỉ cần anh tha cho con bé Vậy sao? Tên mặt sẹo lùi vệ hung ác Bao gồm cả việc tao cưỡng bức mày trước mặt con gái mày sao? Ừ. Nằm cùng Vũ Nhi run rẩy sắc mặt xanh lè Không, tôi không muốn Sự dày vào địa ngục đó Cô đã chịu đựng một lần rồi Nếu bắt cô chịu đựng thêm lần nữa cô sẽ chết mất Mày không muốn cường nó sao? Tên mặt sẹo kề dao vào cổ của Đào Đào Nằm cùng Vũ Nhi hoảng hốt Đừng mà, tôi đồng ý với anh Xem kìa, rồi em sợ tới vậy Nhìn thấy gớ Sáng vẻ bây giờ của mày có cầu xin tao Mặt mày cũng không thèm <cười> Ông đây Có thủ phải trả Mày chém lên ngực tao một nhát Tao trả lại trên gương mặt con gái mày một nhát Như vậy mày mới nhớ mãi, đúng không? Đừng mà, xin anh đó Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được Tôi cho anh, đừng làm đầu đào, đào bị thương Con bé vô tội mà Ông nay có 2 tỷ đủ rồi, sợ ông nay chỉ muốn tả thù thôi. Nhìn thấy con dao sắp sửa cười lên mặt đèo đào. Trong lúc khẩn cấp Nam Cung Vũ Nhi gào to lên. Đừng làm hại con bé, con bé là con gái anh. Tên mặt sẹo ngẩn người. Mày nói cái gì? Con bé là con gái anh. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của Nam Cung Vũ Nhi. Cô có chết cũng không muốn nhắc đến. Nhưng cô cũng đã đừng cùng rồi. Lúc ở một nơi kiếm đáo, Nam Cung Nghiêu đang định xông ra khống chế tên mặt sẹo cùng ngẩn người. Con nhóc này làm sao con là con gái tao được? Mày coi tao là thằng ngu, sẽ tin mày sao? Thật đó! Hai mắt của Nam Cung Vũ Nhi ướt đẫm nước mắt, nghẹn ngào nói. Tôi và Nam Cung Nhiêu chưa từng lên giường với nhau. Tôi nói rồi anh ấy đều đào là con gái anh ấy. Nhưng điều tôi nói đều là sự thật. Nếu có nửa lời giả dối, tôi sẽ bị trời đánh chết. Trên mặt trẻ bắt đầu do dự. Nếu như con nhóc này là con gái của hắn, vậy không phải hắn không công bằng tên cầm thú sao? không nhất định cô ta đang lừa hắn. hắn làm sao có con gái chứ? Nam Cung nhiều thời dịp tên đó mất cảnh giác, nhào đến cướp lấy con dao đâm một nhát vào đùi của hắn, làm hắn đau tới nỗi thét toáng lên, không thể chạy trốn. đào đau đau đau! Nam Cung Vũ Nhi vội vàng chạy đến cởi trói, xé băng dính trên miệng con gái, kiểm tra tỉ mi từ đầu đến chân. đào đào con không bị thương chứ? con làm má mi sợ quá. má mi con cũng sợ. <cười> ruột đào ôm chặt Nam Cung Vũ Nhi. Không ngừng rơi nước mắt, trái tim khô giống như bị giao cắt Con đừng sợ Mami ở đây, không ai dám làm hại con đâu Không ai cả Cảnh sát đến ngay sau đó, tên Marcel bị bắt mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc Buổi tối, Nam Cung Vũ Nhi dỗ dựt đào ngủ Con bé không thể nào ngủ được Sợ hãi, run rể trong lòng Nam Cung Vũ Nhi Mami, đào đào sợ lắm Con đừng sợ Mami luôn ở bên đào đào, con yên tâm ngủ đi Mami, đào đào không phải là con gái Của người xấu đó phải không đáy lòng của nam cung vũ nhi đau nhói. đương nhiên là không phải rồi. đào đào là con gái của mami và daddy. mami nói như vậy chỉ muốn lừa tên đó thôi. ôi nhưng mà. đào đào nhìn vào mắt của mami. con tin mami. mami không lừa con. bé giật đầu nghĩ gì đói đó. rồi cô gật đầu mạnh. mami không lừa con. nhất định không lừa con. cô làm sao có thể là con gái của người xấu chứ. nhất định không phải. ngoan. lòng của nam cung vũ nhi chua xót. Đào Đào vẫn còn bé, cô có thể hiểu được, nhưng không thể giấu được nhưng còn Nam Công Nghiêu thì sao? Cô cho rằng bí mật này có thể sâu suốt đời, nhưng không ngờ lại bị vỡ lẽ trong lúc không thể chịu đựng nổi, điều này gần như phá hủy cả thế giới của cô. Cô sợ không dám tưởng tượng cuối cùng cũng phải đến đối mặt với anh như thế nào. Nằm bên cạnh đào đào hơn một giờ, nghĩ chắc Nam Công Nghiêu đã ngủ rồi, Nam Công Vũ Nhi mới rời khỏi, vừa mở cửa ra lại thấy Nam Công Nghiêu đứng ở bên ban công hút thuốc. Lông mày nhíu chặt lại, Về mặt buồn phiền giống như mây đen bao phủ Bây giờ anh nhất định hận cô đến chết nhỉ Nhưng nam cung nhiều rất bình tĩnh Chỉ nhìn cô một cái Đào đào ngủ được sao Trong giọng nói mang thêm một sự đè mệt mỏi dài đặc Khó có thể tan biến hết Nhưng không có chút thức giận nào Vâng Vậy em cũng đi nghỉ sớm đi Anh không nhìn cô bằng đi thẳng về nhà Nằm cùng vũ nhi hít một hơi thật sâu Run rảy nói Sao anh không bằng em Anh không rất hận em sao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 Lúc này trong lòng Nam công Nghiêu rất phiền muộn, anh không muốn nói lại những chuyện này, nhưng vẫn rất từng bước trả lời cô. Ban đầu anh cũng có hơi giận, nhưng sau khi nghĩ lại, anh cũng đã làm em đau khổ, cho nên một chuyện em coi như chưa từng xảy ra đi. Nước mắt của Nam công Vũ Nhi từ khóe mi tràn ra, anh không biết gì cả, người bị hại mới là em. Nếu như lúc đó không phải anh cứ luôn nghĩ đến uất noạn tâm, em cũng không tìm đến quán ba uống rượu, rồi bị người ta cưỡng bức còn lại những tấm ảnh nóng. Em mới là người đau khổ nhất Nam Cung Nghiêu không dám tin những gì mình vừa nghe được hoảng sợ Cỡ mức sao? Đúng vậy Chính là tên đàn ông ghê tởm kia cưỡng bức em Đó là lần đầu tiên của em Em vẫn luôn giữ gìn cho anh Nhưng không ngờ Nam Cung Vũ Nhi đau đớn tụt cùng Anh có biết một người con gái mà nói Mùi vị đó như thế nào không? Lúc đó em chỉ muốn chết mà thôi Nhưng mà em không cam lòng Tại sao em phải chết Còn út nợ tâm là được sống vui vẻ chứ? Sau đó em mang thao đeo đào Em cảm thấy rất nhục nhã Em muốn bỏ đi Nhưng em không thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy Em muốn anh phải trả giá Cho nên em lừa anh Đêm đó em cho anh chút rượu Để anh say, chúng ta chẳng làm gì cả Em cho rằng có đào đào rồi sẽ thay đổi tất cả Em khờ dại ảo tưởng Lấy đào đào ra để khóa anh lại Nhưng mà Anh lại quá tàn nhẫn so với những gì em tưởng tượng Cho dù có con rồi Trong lòng anh vẫn chỉ có uất nõn tâm Công Nghiêu quan tâm đến em và Đào Đào. Ôn Nhật Tâm vừa quay về thì liền bỏ rơi mẹ con em. Anh làm những chuyện đều là những chuyện tàn nhẫn không phải người mà, anh có biết không hả? Cô càng nói càng kích động, nắm lấy tay của Nam Công Nghiêu không ngừng lay gào thét. Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Tại sao đối xử với em như vậy? Anh là cái đồ đê tiện, kiếp này đồ khốn, đồ khốn mà. Sự anh này giống như một con sâu đục, quấy trái tim của Nam Công Nghiêu. Anh thất ấy nấy vô cùng ấy nấy, nhưng tất cả những câu xin lỗi ngay lúc này đây cũng không có ý nghĩa gì cả. Anh có biết mình nên nói gì, có thể nói gì để làm giảm bớt nỗi đau khổ của cô. Xin lỗi em, anh không biết sẽ xảy ra những chuyện này. Tay nắm thành đấm siết chặt lại lồng ngực đầy lẽo. Tại sao em không nói sớm cho anh biết hả? Anh vừa nghĩ đến cuộc trải qua những chuyện đáng sợ kia, vậy mà còn phải gánh nỗi khổ trong lòng đã rất đau khổ, uất đức trong lòng, chịu đựng một mình anh lại càng tự trách bản thân hơn. cô là đứa em gái anh quan tâm nhất thế mà anh lại chưa cố gắng làm hết sức vì chăm sóc cô. anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn. nói sớm cho anh biết có ích gì sao? nam cung vũ nhi nở nụ cười đau khổ. có gì khác sao? bây giờ anh biết rồi đó. anh sẽ ai nấy thương hại cho em, mà từ bỏ uất nội tâm ở bên cạnh em và đào đào sao? anh bằng lòng chăm sóc em và đào đào cả đời. nhưng uất nội tâm là nghề anh yêu. anh không thể từ bỏ cô ấy. <cười> quả nhiên cho dù em có nói cho anh biết em đã từng trải qua những chuyện thê thảm nhất thì có thể làm gì đây? anh vẫn chọn uất tâm đó thôi. không phải anh chọn cô ấy, anh nói rồi. anh bằng lòng chăm sóc em và đào đào, nhưng em không cần sự bố thí đó của anh. em tự biết mình phải làm gì. nam cùng vũ nhi để cửa quay trở về phòng đào đào, con bé ngủ rất ngon, nhịp thở rất ổn định, giống như một thiên sứ nhỏ. sống mũi cô chưa sót, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. đào đào là mạng sống của cô. Cô ở trên thế giới của con bé Chỉ có thể những điều tốt đẹp Hoàn toàn không biết thế giới ngoài Có biết bao nhiêu điều đáng sợ và tàn nhẫn Còn cô Cũng không muốn con bé biết đến Đào đào của cô Là một thiên sứ nhỏ hạnh phúc nhất Bao nhiêu mưa gió bão bùng đáng sợ nhất Hãy về cô che chắn cho con bé Cô nắm tay đào đào Đặt một nụ hôn chịu dàng Hai mắt ơn ướt Đào đào cục cưng của mami Mi Mà Mi Không bất cứ ai làm hại con hết Không cho phép bất cứ ai cướp mẹ đi của con đi Trong lòng cô quyết định nắm chặt tay con Và mi sẽ bị con làm tất cả Mấy ngày sau, Nam Cung Nghiêu kể những chuyện này cho Uất Nguyễn Tâm nghe Anh không ngờ đến Vũ Nhi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy Bây giờ anh không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào nữa Điều này, em ấy không muốn anh có thể cho được Cho dù anh bằng lòng đánh đổi cả thế giới Có thể bố đáp lại những gì anh thiếu em ấy Nguyễn Tâm, em nói xem anh phải làm gì Nói cho anh biết đi em Anh phải làm sao đây Trái tim quá mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, giống như một tảng đá lớn đè xuống. Một giây cũng khó thở, không thở nổi. Ở trên thương trường, anh có thể hô mưa gọi gió và mưu tính kế. Nhưng trên tình cảm thì không biết làm gì. Người anh yêu sâu đậm lại bị mọi tra tấn của anh trở thành đời sống thực vật. Không biết lúc nào mới tỉnh. Người yêu anh lại bị cựng bức, đau đớn không nguôi. Cuộc sống bị anh làm cho hỏng hết. Không biết phải đi tiếp như thế nào nữa. Vô cùng bê tắc rồi. Nguyện tâm. Em có thể tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại, hãy chỉ cho anh làm gì đi em, được không em? Điện thoại đột nhiên đổ chuông, bởi vì trong điện thoại đề cập đến một điều khoản đang quan trọng trong hợp đồng nên nam công nhi phải ra ngoài. Anh vừa ra khỏi hành lang thì có một bóng người đi vào phòng bệnh, nam công Vũ Nhi đến bên giường bệnh, lạnh lùng nhìn uất tâm nở nụ cười lạnh lẽo. "Không phải mày rất giỏi giám cướp người đàn ông của tao sao?" Bây giờ, lại nằm im không nhúc nhích, một câu cũng không thể nói, người thực vật không biết lúc nào mới tỉnh sao? <cười> Mày so với người chết thì có khác gì nhau đâu Tao nhiều lần muốn đưa mày vào chỗ chết Nhưng đều do mày chạy thoát Nhưng tao cứ tưởng mày tài giỏi lắm Thế mà bây giờ cũng coi như ông trời có mắt Để tao đưa đứa đê tiện như mày gặp quả báo Tao vốn muốn làm việc thiện Thấy mày như vậy định bỏ qua cho mày Nhưng không ngờ mày lại giỏi đến như vậy Người cũng đã bị vậy rồi Mà còn cố chấp giữ chặt trái tim nam cung yêu Khiến anh ấy phải chăm sóc mày cả đời Cho kẻ thừa sống tiêu chết như mày thật <cười> thật không hiểu nổi Đứa đế tiện như mày có gì hay Làm cho anh ấy phải phòng Lấy quay luẩn quẩn <cười> Do bản mặt hồ ly tinh của mày Hay là tài quyền rũ đàn ông của mày hả Cảm giác Chỉ có thể nằm ở trên giường không dễ chịu đúng không Tao thấy mày đáng thương như vậy Để tao giúp mày một tay nhé Trong mắt của Nam Cung Vũ Nhi tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo Nham hiểm Lấy một cái gối để lên mặt út nọn tâm Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan miệng miễu, miễu. Truyện được phát trên website truyen.muitvn.com, người đọc Thú Hằng nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu miễu, miễu. truyện được phát trên website truyen.muitvn.com, người đọc thúy Hằng, chương số 318 mất hết hy vọng. Uất Nội Tâm chẳng có chút phản kháng nào, nằm cùng Vũ Nhi cố gắng lấy đẻ hết sức xuống cái gối nhất định phải bắt cô ta chết. mày yên tâm, đau khổ sắp sửa kết thúc rồi, mày chết đi. nam cung nghiêu mới về bên tao, tao sẽ thường xuyên thắp nhang cho mày. <cười> chỉ khi cô ta chết đi mới là cách giải quyết duy nhất. lúc đó nam cung nghiêu đang đứng ở góc hành lang nghe điện thoại, chợt nhớ đến bình quyên mang theo số liệu nên nhanh chóng quay trở về lấy. càng đến phòng bệnh bỗng nhiên anh có linh cảm xấu, bước chân chạy như gió xông vào phòng bệnh nhìn thấy nam cung vũ nhi đang lấy cái gối hết sức đè lên út nội tâm. Nhìn thấy anh đến, cô ta không những thả lọng tay mà còn đè mạnh tay hơn Vũ Nhi, em mau dừng tay lại Nam Cung Nghiêu vội hết to lên Xong đến kéo cô ta ra, mặt của Út đắn tâm trắng bệnh như tờ giấy Sắp sửa tắc thở, cũng may tim vẫn còn đập Anh cũng cảm thấy như đang đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết Sợ tới hết hồn Đôi mắt của Nam Cung, Vũ Nhi đỏ ao nhau đến Anh để em giết chết nó, anh để em giết chết con đê tiện này Vũ Nhi, em đừng ngỡ điên nữa Nam Công Nghiêu dùng lễ hết sức để Nam Công Ngũ Nhi Rồi về phía sau vài bước Tay ngã trên đất, cô ta gào khóc khẳng cả rộng Em không có điên, cũng vì con đề tiện đó Anh mới không yêu em Chỉ cần con đê tiện đó chết đi Tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết Một nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau Vấn đề không phải Nam Ủa Nguyễn Tâm Mà là anh không yêu em Nam Công Nghiêu chắc như đinh đóng cột Có lẽ anh vẫn chưa đủ nó rõ ràng với em Mới có thể làm cho cô lầm tưởng Anh phải cắt đứt một cách dứt khoát Cho dù hôm nay em giết chết cô ấy Chúng ta cũng không thể trở về bên nhau Không thể nào anh lừa em Chỉ cần cô ta chết đi Anh sẽ ở bên cạnh em thôi Sẽ không Anh rất hiểu rõ trái tim của mình Anh không yêu em Anh chỉ còn lại tình cảm anh em với em Em hãy tỉnh lại đi Giọng nói của anh đi vào lỗ tay của Nam Cung Vũ Nhi Hết sức rõ ràng Hai mắt cô ướt đẫm Mắt nhìn thấy anh đột nhiên cảm thấy anh cách mình một khoảng cách rất xa Đã không còn là người đàn ông dịu dàng Trong ký ức của cô người cô yêu chân thành chắc chắn không phải là những anh lúc này. cô yêu anh hai mươi mấy năm, cho rằng không có bất kỳ người nào có thể thay thế được chuyện gì có thể nghi chia sẻ được bọn họ. thế mà cô lại không ngờ rằng, cô lại chịu thua dưới tay người anh chỉ mình quên biết sau này. cô không cam lòng. cô đã cố gắng nhiều như vậy, thậm chí đánh đổi tất cả tuổi trẻ của mình, còn thuê sát thủ giết người, chuyện gì cũng đã làm hết rồi. nhưng quay đầu lại cô được gì chứ? chẳng qua chỉ chứng minh cho cô là một kẻ đáng chê cười từ đầu đến cuối. Cô làm nhiều hơn nữa, anh có anh này hơn nữa. Thì có ích gì? Cuối cùng anh vẫn không còn cách nào yêu cô như lúc đầu. Một khi đã bỏ lỡ thì sẽ bỏ lỡ sao? Không còn cách nào quay lại quan hệ với nhau sao? Nhìn thấy cô tuyệt vọng như vậy, nêm cùng nhiều đau đớn cũng không ít hơn cô. Anh đi đến trước mặt cô, ngồi sổng xuống nâng gương mặt trắng bạch của cô lên, thở dài. Vũ Nhi à? Chuyện tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng. Anh có thể thề với em, anh đã từng rất cố gắng, nhưng trái tim anh... Mãi mãi vẫn không thay đổi Em còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ Chúng ta đã rất vui vẻ biết bao nhiêu không Sau này anh vẫn bằng lòng chăm sóc Nâng niu em sống như bảo bối. Anh đảm bảo với em Mọi thứ đều không thay đổi được không Anh không muốn có bất cứ chuyện gì Làm phá bởi tình anh em của chúng ta Em cứ xem đây như là một trò chơi Hãy để nó kết thúc đi được không em Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp Ánh mặt trời rực rỡ Nhưng cả người Nam Cung Vũ Nhi Đang ở trong Hầm băng, đáy không sâu thẳm. Nhìn thấy một tia hy vọng, không nhìn thấy, không thể nhìn thấy. Một tia hy vọng nào cả. Chỉ cảm thấy rất lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo, từ đầu đến chân đều lạnh run. Cũng bởi vì sự lạnh lẽo đến thầu xương đó mới làm cho cô tỉnh ra. Người đàn ông này không thuộc về cô, từ lâu đã không còn thuộc về cô rồi. Chẳng qua cô chỉ cứ, cứ cố chấp, không chịu buông tha, để rồi cả hai bên đều phải chịu nhiều đau khổ. Lúc này nên kết thúc. Một tuần sau, Nam Cung Nghiêu về đến nhà Nhìn thấy Nam Cung Cũ Nhi đang thu dọn quần áo Anh ngạc nhiên Em, em đi đâu vậy? Em về Paris Cương mặt cô rất hốc hát Nhưng vẫn nợ nụ cười với anh Trong ánh mắt không còn sự tàn nhẫn như trước Mà đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi Tại sao vậy? Người từng yêu em nhất Và người em từng yêu nhất Không thuộc về em Nơi này cũng không có gì để em lưu luyến cả Cô cố gắng nói chuyện thật thoải mái Cũng để cho chính mình thực sự cảm thấy thoải mái Anh cứ coi như em đang chạy trốn đi Em không có cách nào ở lại nơi mình có nhiều kỷ ức đau khổ này nữa Nằm cùng Vũ Nhi biết sợ nỗi đau khổ trong trái tim cô Không có ép cô ở lại Em định lúc nào quay về Em cũng không biết Em có lẽ mãi mãi cũng không muốn trở về Lúc trước không phải Anh luôn trốn tránh em sao Chỉ mong em đến Paris luôn sao Bây giờ lại không nữa hả Anh không biết nên trả lời thế nào Anh là hung thủ chết chết cha mẹ cô Nên chỉ có thể trốn tránh như vậy thôi chuyện này cứ coi như là một bí mật đi. nhưng đau khổ cũng phải chịu đựng quá nhiều rồi. anh không muốn cuộc sống sau này của cô bị ám ảnh bởi những chuyện của đời trước. để rồi phải khi hận suốt đời. sừng chích đeo trên người nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc cởi bỏ rồi. cô nên được tự do, anh cũng vậy. cho dù chuyện gì đã từng xảy ra, bọn họ sau này cũng không cần phải mang theo gánh nặng làm gì cả. chỉ cần sống tốt là được. những chuyện đã xảy ra hãy cho nó qua đi. anh không cần phải cầm thầy anh này với em nữa. em cũng đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái. Coi như chúng ta huề nhau, không ai nữ ai nữa. Ừ. em có thể nghĩ như vậy là quá tốt rồi, còn đào đào thì sao? Đương nhiên con bé sẽ theo em, thật ra con bé cũng không có quan hệ huyết thống với anh. Cho dù như thế nào, con bé vẫn là con gái của anh. Cô nhuấn vai cười đau khổ. Có <cười> lẽ giống như anh nói, sau khi ra nước ngoài em sẽ gặp được người thực sự với em. Nếu anh chấp nhận đào đào, em sẽ lấy anh ấy. Người em chọn nhất định sẽ thích hợp làm ba hơn anh. Hy vọng là như vậy Em có thể nhiều lời Hỏi anh một chút xíu không Nếu những ước đội tâm không tỉnh lại Có thật anh sẽ chăm sóc cô ấy như vậy luôn không Người thực vật một gánh nặng vô cùng nặng nề Anh phải suy nghĩ kỹ đó Cô ấy ở trong lòng anh mãi mãi không phải là gánh nặng Cô ấy là người anh yêu nhất Hy vọng anh có thể luôn như vậy Dù sao chăm sóc người thực vật là chuyện Cả một đời đó Bây giờ anh có thể suy nghĩ như vậy Khó có thể làm bảo Sau này anh không chán ghét Có lẽ anh vẫn có thể gặp được một người anh thích Đến lúc đó anh lại xem cô ấy là gánh nặng không chừng Tóm lại Tình cảm nhiều năm của chúng ta Không phải anh cũng thay đổi được sao Anh biết cô ấy có thể khiến anh yêu được bao lâu chứ Anh mãi mãi Không thay lòng với cô ấy Điều này anh hiểu rất rõ Cho dù cô ấy có bình phục hay không Anh vẫn luôn yêu cô ấy Tốt nhất là như vậy Em không, không muốn nghe thêm một chút xíu nào nữa Bây giờ em chúc hai người luôn luôn hạnh phúc em tiếp tục thu dọn đồ đạc đây, anh đi xem đào đào đi, có một khoảng thời gian rất dài anh chưa gặp con bé đó, um, nem cùng nhiều đi đến phòng chuột đào, con bé đang ngủ, nhưng trên giường vẫn còn sáng đèn, mỗi tia hy vọng đều lóe lên một ánh sáng đều ấm áp, cô bé mở mắt ra, cũng sáng người những những vì sao, đi daddy, đi về rồi, ừ. sao con chưa ngủ nữa, con đang đợi daddy nên không ngủ được. Daddy mỗi ngày đều không về nhà Có phải Daddy quên đào đào rồi không Tất nhiên là không rồi Chỉ là Daddy quá bận thôi Đào đào luôn ở trong trái tim Daddy mà Hay quá Phải đào đào tha thứ cho Daddy đó Daddy cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe Đừng làm việc quá nhiều Daddy biết rồi Daddy sẽ nghe lời đào đào mà Tối nay Daddy có ngủ với đào đào không Rất lâu rồi con không ngủ cùng với Daddy Được thôi Năm công nghiêu nằm trên giường Một tay ôm đào đào mà trong lòng Có vô vàn cái không đỡ Sau khi con theo má mi đi party Phải biết tự chăm sóc mình nha Tại sao Daddy không đi cùng vậy Công ty còn có rất nhiều chuyện Vâng, bây giờ đào không đánh được thất vọng Vậy lúc nào Daddy mới qua Paris vậy Đào đào sẽ nhớ Daddy lắm Daddy hứa với con Một khi rảnh rỗi Daddy sẽ chạy qua đó ngay Được không nào Vâng, Daddy phải ngoéo tay đó dưới ánh đèn màu vàng hai ngón tay quấn chặt vào nhau thừa nhận một lời hứa đào đào à mặc dù đây đi không có cách nào ở bên con nữa nhưng còn mãi mãi vẫn là con gái mà đây đi thương yêu nhất không có chuyện gì thay đổi cả hôm sau nam cung yêu đưa mẹ con nam cung vũ nhi đến sân bay nhìn hai mẹ con mất hút ở cửa đăng ký một vài kỷ niệm bỗng ùa về từ lúc anh nhận nuôi vũ nhi cho đến bây giờ có quá nhiều kỷ niệm nghĩ đến làm anh chua xót trong cuộc đời mỗi người lúc nào cũng có người nhớ đến Cho dù người thân yêu nhất cũng sẽ có một ngày rời xa cuộc sống của bạn Người còn lại mới là người ở bên cạnh bạn mãi mãi Đây chính là sự lựa chọn của anh Anh không hề oán trách, chỉ hy vọng mẹ con cô hạnh phúc Còn anh cũng phải cố gắng để mình được hạnh phúc Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu Chuyện được phát trên website tuyet.1vn.com Người đọc Thúy Hằng Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe truyện audio hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com, người đọc Thúy Hằng. chương số 319, cô mất tích rồi. Anh chạy rất lâu trên đường cao tốc dành cho xe ô tô. Chờ cho đến khi anh buông xuống hết mọi những chuyện trong quá khứ. Nằm cung nhiều mới quay trở về bệnh viện. Người đang ngồi trên đường bệnh là Ngũ Liên. Cậu đến rồi à? Anh Bình Thản nói một câu. Thái độ rất bình tĩnh, còn rót nước cho cậu ấy một ly nước. Mặt trời đang mọc đằng tay sao? Sao hôm nay anh khách sao vậy? Ngũ liên treo gẹo Tôi cho rằng anh sẽ đuổi tôi đi chứ. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ của tôi đã thay đổi rất nhiều rồi. Sẽ không còn giống như lúc trước dễ tức giận hay nóng giận. Cậu đến thăm cậu ấy với tư cách bạn bè. Tôi thay cậu ấy cảm ơn cậu. Xem ra ở trên diện tình cảm, anh cũng trưởng thành rất nhiều. Nếu sống được như vậy thì hai viết mấy, cũng không để xảy ra nhiều chuyện như vậy Anh yên tâm, tôi chỉ đến thăm cô ấy thôi, tôi không cướp cô ấy đi đâu Nhưng nếu anh cảm thấy cô ấy là gánh nặng, tôi bằng lòng chăm sóc cô ấy Người mình yêu sao lại là gánh nặng chứ? Nèm Cung Nghiêu dịu dàng nằm lấy tay út nõn tâm, để vào trong chân tìm mỉ đắp ngay ngắn lại Ánh mắt chăm chú nhìn cô vừa dịu dàng vừa nồng cháy Cô chính là cả thế giới của anh Cho dù cô ấy trở nên như thế nào, tôi cũng không rời khỏi cô ấy Cậu nên từ bỏ ý nghĩ đó đi Cuối cùng anh cũng nói được mấy câu cơ tính người thật hiếm có Nếu không phải anh nói những lời này Thì với những gì tôi thấy bây giờ tôi nhất định sẽ trống chết với anh đó thủy Ngũ Liên đang mỉm cười Nhưng sự lành lẽo trong ánh mắt vẫn không hề xem nhẹ Mặc dù cô bỏ rơi Tôi phải bỏ rơi anh Làm đau đớn Nhưng vẫn có là người con gái anh quan tâm nhất Bất kỳ kẻ nào có gan hãm hại cô Anh sẽ lừa mạng này Nhưng ngày hôm sau Và nhìn thấy nam cung yêu như vậy Anh mới hiểu rõ được tình cảm anh dành cho út nội tâm chắc chắn không hề ít hơn anh, thậm chí còn sâu đậm hơn cả anh. chỉ là anh ta dùng cách bày tỏ quá cực đoan để mới làm cô đau khổ. thực ra sau khi bình tĩnh nghĩ lại, anh làm gì có quyền tha cứ anh ta chứ. dù sao tình yêu luôn làm cho người ta đau khổ mà. đó là chuyện giữa hai người. cho dù nhiều dây vò nhiều đau khổ hơn nữa, thì cô ấy vẫn cam chịu trong lòng như vậy. anh không có tư cách gì biện hộ giống như một già lý luận được. nói trang ra. Tôi thật không biết tên cầm thú như anh có chỗ nào đáng để cô ấy yêu, còn khiến cô ấy vì anh mà chịu nhiều thương tích. Anh có biết 7 năm qua tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện vì cô ấy, nhưng mà, tôi dù một giây cô ấy cũng chưa từng yêu tôi, trong trái tim cô ấy chỉ có một mình anh. Tôi sợ nói cho anh không tin, tôi ở bên cô ấy 7 năm, ngay cả hôn cũng không có, nhiều nhất chúng cũng chỉ có ôm nhau, không khác gì bạn bè. Cô ấy chưa từng thực sự chấp nhận tôi, trong lòng chỉ có một mình anh có lúc cho dù hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau, cô ấy nhìn tôi mà tôi cứ cảm giác trong lòng ánh mắt cô ấy không có tôi, trong ý nghĩ đều là anh ở trước mặt tôi, cô ấy chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn. Sau cùng cô ấy chấp nhận tôi, không phải cô ấy thật lòng thích tôi, chỉ là cô ấy quá hiền, quá yếu đuối, cảm thấy vô cùng ái này với tôi, nên chỉ có thể dùng cách đó bù đắp cho tôi, đồng thời cũng cho bé thiên một gia đình hoàn chỉnh. người ngu ngốc nhất là tôi, rõ ràng. Tôi biết rõ trong lòng biết ơn, không phải là tình yêu, và vẫn còn ngu ngốc hy vọng, rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ yêu tôi. Ngũ Liên thở dài buông tay, đáng tiếc cuối cùng vẫn hết cách. Chuyện tình cảm không phải ai cho nhai nhiều thì sẽ nhận lại được nhiều, cuối cùng tôi vẫn thua dưới tay anh, không còn lời nào để nói nữa. Cũng may, tụi anh là tên cầm thú nhưng anh vẫn chưa hết mất hết nhân tính người, còn biết chăm sóc cô ấy cả đời, Ngũ Liên đứng dậy, nhìn nõn tâm một cái thật lâu. Anh ngừng đầu quay lại nụ cười rất chân thành với Nam Cung Nghiêu Trong này tôi giao cô ấy cho anh Nhưng tôi vẫn luôn dõi theo anh Nếu anh dám đối xử tệ với cô ấy Tôi nhất định sẽ xuất hiện đúng lúc Dạy cho anh một trận Tôi biết rồi Tôi hứa sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy Nhớ rõ lời hứa của anh hôm nay đó Ngũ Liên rời khỏi đi ra ngoài bệnh viện Hờ linh lung đang ngồi trong xe chờ anh Cô Út có khỏe không anh Cô ấy chưa tỉnh Vậy à thật tiếc Một người đẹp như vậy Hờ Linh Lung thử dài Vậy anh không bởi lại chăm sóc cô ấy sao Bên cạnh cô ấy đã có người khác rồi Không cần anh chăm sóc Anh tin anh ta có thể chăm sóc cô ấy chu đáo hơn cả anh Vâng, vậy thì tốt rồi Hy vọng cô ấy có thể mau chóng tỉnh lại Sao tóc của em lại bị kẹp Ở trên dây an toàn vậy Hờ Linh Lung đỏ mặt Em cũng không biết tại sao Em gỡ nãy giờ không ra Đầu tóc bị bù xù rồi, thật khó coi mà Anh cảm thấy em ngốc lắm không Tất nhiên là không Anh cảm thấy em rất đáng yêu đó cô thút cổ lại lè lưỡi, thà sao? um, nhìn hứa Linh Lung như vậy, ngũ Liên chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Bất Đạo Tâm, không biết tại sao anh lại nhìn thấy hình ảnh của cô trên người cô ấy. hồi đó anh yêu cô ấy cũng chỉ bởi vì cô ngây thơ trong trắng, không sống như những người con gái khác. giờ đây Hứa Linh Lung không phải cũng như vậy sao? anh nhìn người phụ nữ rất chính xác, quen nhau 3 tháng, anh có thể khẳng định Hứa Linh Lung là một người con gái rất ngây thơ, là người con gái phù hợp làm vợ. Có lẽ anh không yêu cô ấy giống như anh đã từng yêu nợ tâm, nhưng anh sẽ yêu cô ấy bằng chính tình cảm của người chồng. Cô ấy sẽ rất thích hợp làm người phụ nữ của anh. Trong trái tim có một động lực linh lung, chúng ta kết hôn nhé. Bốn tháng sau, sự ánh nắng trời trang của mùa hè, phê sầu ở trong vườn cây của biệt thự không ngừng kêu. nằm công nghiêu có một cuộc họp quan trọng, không thể bỏ ra ngoài. Và anh có thể đi ra nước ngoài ba ngày, nên anh giao quốc nội tâm trong cho hướng vi chăm sóc anh vừa xuống sân bay thì gấp gấp chạy đến bệnh viện bước chân rất vội vàng trên tán đồ đầy mồ hôi nỗi tâm anh về rồi anh vội vàng đẩy cửa trên giường bệnh trống không hướng vi gọi điện rồi xông chạy vào cũng sợ hết hồn vừa nãy người con ở đây sao lại không thấy rồi hai người lật tung cả bệnh viện không tìm thấy bóng dáng của út nỗi tâm hướng vi lo lắng tổng tài có cần báo cảnh sát không không cần đâu nằm cung nhiêu nhìn ra cửa sổ lông mày nhíu lại cô ấy từ bỏ đi anh gọi điện thoại đến nhà trẻ xác nhận bảy thiên đã được đón đi rồi nhất định là cô không lẽ nửa năm chăm sóc cô anh vẫn không thể làm cô dao động khiến cô trở lại bên cạnh anh sao nhưng anh nhất định không từ bỏ vậy anh nhất định phải tìm được cô bạn đang nghe truyện audio hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả thượng quan miễu miễu truyện được phát trên website truyện .vn .com người đọc thúy hằng nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất bạn đang nghe truyện audio hợp đồng hôn nhân 100 trăm ngày Chuyện được phát trên website chuyen.vn.com, người đọc Thúy Hằng, chương số 320. chồng trước đến rồi. Ốt Nguyễn Tâm lại dẫn bé Thiên quay trở về Hà Lan, bởi cô cũng biết, cho dù mình trốn ở chỗ nào cũng không thoát được anh, cũng may cô đã tìm được một nơi quen thuộc. Hơn nữa nửa năm nay, cô chắc chắn anh cũng không còn ngược đãi cô như lúc trước, cho nên cô cũng không còn sợ gì nữa. Tóm lại, tới đâu hay tới đó, tâm trạng vô cùng tốt. Cô cho rằng khi mình mất tích thì chậm nhất một tuần anh sẽ đuổi giết đến đây. Không ngờ đã nửa tháng trôi qua mà chẳng có chút tin tức gì, làm cho cô cảm thấy có chút kỳ lạ, còn có một chút thất vọng mà cô không muốn thừa nhận. Thực ra cô cũng cảm nhận được tình cảm giữa bọn họ đã có sự thay đổi, đương nhiên là theo chiều hướng tốt, ít nhất không còn đáng sợ như lúc trước, chỉ là tương lai trong này Còn có quá nhiều chuyện không thể chắc chắn được Cô cần phải suy nghĩ cẩn thận Rồi mới quyết định được Hơn nửa đêm Đột nhiên trời đổ mưa lớn Những giọt mưa giống như cây roi quật bùm bùm vào cửa sổ Cả thế giới bị cơn mưa tầm đã làm rung chuyển Giống như sắp rụp đổ vậy bất nội tâm bị thức giấc bởi cơn mưa Không còn cách nào chìm vào giấc ngủ Ngồi dậy đến phòng tế thiên Thấy con đang ngủ rất say Nên cô đến nhà bếp hâm lại sữa Bỗng nhiên có nghe tiếng ô tô từ bên ngoài vọng vào có hơi cảm thấy kỳ lạ nơi này có ít người ở nửa đêm nửa hôm ai lại có xe nhỉ sau đó chuông cửa văng lên cô hoảng sợ tới tay run rẩy làm sự bắn lên trên bàn đau ửng cầm lấy cây gậy đánh bóng bầu dục nhẹ nhàng đi về phía sau cửa hỏi với cảnh giác ai đó sen sen là ai hả còn không lên tiếng tôi sẽ báo cảnh sát đó anh giữa tiếng mưa vang lên tiếng người đàn ông trong lúc có chút mơ màng thì đầu uất nội tâm giống như một tia sét đánh trúng anh lại theo đến rồi tôi không biết anh anh mau đi đi là anh nam cung nghiêu tôi không biết anh em đừng kiếm chuyện nữa bên ngoài mưa rất lớn đó em mau mở cửa đi anh tự tìm chỗ trú mưa đi tôi không mở cửa đâu người kia im lặng một lúc lâu bỗng thiên hạo còn đang buồn ngủ mở cửa phòng mama ơi ai vậy không có người ta nhầm nhà thôi vâng âu tiền hạo cũng không nghĩ nhiều lại trở về phòng ngủ tiếp âu nội tâm đợi hơn 15 phút nữa người kia cũng không có hành động gì mới trở lại phòng cô nằm lật người qua lật người lại cũng không thể ngủ được ở ngoài trời mưa lớn như vậy còn có sấm sét anh không bị sét đánh chứ hay là bỏ trốn đi nhỉ thôi kệ không thèm để ý đến anh nữa người lớn manh sát như anh không biết tự chăm sóc mình hay sao cần gì cô phải lo lắng chứ cửa sổ bị gió thổi vang tiếng bang bang mưa ngoài quá lớn nước mưa còn hất ngược vào bốt nội tâm vừa chạy đi đóng cửa xuyên qua làn mưa cô nhìn thấy thấp thoáng bóng nam cung yêu đứng ở trước cửa không nhúc nhích để mặc cho mưa tạt vào cơ thể cao gầy như bị cơn mưa nuốt chửng anh điên rồi sao mưa lớn như vậy còn đứng đó làm gì chứ cô muốn kêu anh đi nhưng như vậy chứng tỏ cô quan tâm anh Nên dứt khoát quyết tâm đóng cửa sổ lại Không thèm để ý đến anh nữa Nhưng chưa được 5 phút Cô không nhịn nỗi nữa Đi đến cửa, cửa thét qua cánh cửa Tôi không bực cửa đâu, anh đi xa chút đi Người kia không trả lời Anh không nghe thấy hả, anh đi chưa hả Đang đình mở cửa xem anh ta đã đi chưa Thì nghe thấy tiếng anh nói Anh chưa đi Trước khi gặp được em, anh không đi đâu cả Vậy anh cứ đứng đó để bị ướt đi Ai thèm lo cho anh chứ Sau khi giằng co với anh xong, cô tức tối quay trở lại phòng. Có làm tốt còn không được cảm ơn, anh thích bị ướt thì cứ để cho anh bị ướt đã. Ai thèm quan tâm anh chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc cô cũng không đành lòng, chút chút lại nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy anh vẫn còn đứng đó, nhưng khi anh nhìn về phía cô thì cô lại trốn đi, không muốn để anh biết mình quan tâm anh. Một tiếng cứ trôi qua như vậy, ốt nội tâm không nhẫn tâm nội nữa, bỏ vũ khí đầu hàng. Lúc mở cửa, thấy Nam Công Nghiêu đang ngất xỉu trên đất. Cung yêu, "Nam Công Nghiêu, Nam Công Nghiêu, anh tỉnh lại đi." Lại anh anh cũng không nhúc nhích. Đành phải cẩn răng cố gắng hết sức đưa anh về phòng kéo lên giường. Quần áo của anh ướt sũng nên cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội vàng cởi quần áo của anh rồi lấy chăn đắp kín người lại. Không được bao lâu, Nam Công Nghiêu bắt đầu phát sốt, người nóng ran giống như bị thiêu cháy, ngay cả khi cô đụng vào cũng bỏng tay. Đủ biết anh khó chịu đến thế nào. Cô tự trách mình quá nhẫn tâm, mưa lớn đến vậy, cho dù có thế nào cũng phải cho anh mới vào mới đúng. Nếu không cũng không xảy ra chuyện như thế này. Vội vàng đi lấy chiếc khăn gấp lại trên tán anh, hy vọng là có thể làm anh hạ sốt. Hồi thở của Nam Cung Nghiêu cũng rất nóng, cả người chìm trong trạng thái mê man, mơ màng gọi tên út nội tâm. Em đừng đi, đừng rời xa anh. Càng gọi càng vội vàng, khiến trong lòng út nội tâm còn tự trách mình hơn. Nhưng cô cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về một số chuyện, làm như vậy đều tốt cho cả hai, cũng đâu phải cô nhất định cắt đứt quan hệ với anh đâu." Cô đột nhiên bị nắm chặt lại, làm cô sợ tới nhảy dựng lên. Anh nắm rất chặt, bàn tay nồng gian muốn thiêu cháy cô. Uất Nhược Tâm muốn nơi lòng tay anh ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. "Em đừng đi." Cô thở dài, "Được rồi, em không đi." Dường như anh nghe thấy nên mời cô chút an tâm. Hơi thở cũng trở nên đều đặn, sau đó ngủ tiếp đi. Điều trước, anh không rời giường nửa bước, chăm sóc cô nửa năm. Không ngờ sau khi gặp lại, cô lại phải chăm sóc anh. Đây có lẽ là số phận. Cho dù tính luôn nửa năm kia thì hai người cũng đã lâu rồi không thấy mặt nhau. Trong ký ức của cô, anh vẫn như vậy, lạnh lùng, phong độ. Chỉ là không nhìn thấy cái vẻ tàn nhẫn lúc trước. Còn người cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Đây cũng xem như một điều tốt. Lúc trước hai người họ cãi nhau đến bế tắc không có cách nào cứu vãn. Tất cả đều lo tính của anh. Anh quá bá đạo. Tình chiếm hữu quá lớn làm cô chịu không nổi. Nhưng có lẽ cô tin chắc đến năm nay anh đã thay đổi rồi. Tất cả phải xem lại thái độ sau khi tỉnh lại của anh đã. bạn đang nghe chuyện audio hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website chuyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.